xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcny chuyện audio tiên hiệp đêm ngày m ộ ư ơ i không có chuyện gì để nói đó là một đêm bình an bình an tuy nói là bình an nhưng m ọ i người trong diễm mộng khách điếm đều đã thần hồn nát thần tính t r ô n g gà hóa q u ố c nhưng đừng nhân cũng không hiện thần ngay cả quỷ ảnh cũng không có một bóng mọi người trong khách điếm điểm qua vấn đề này Là ai giả quỷ? Có phải là lại ai ta giả phải ngôi thiết dực đã biến chúng ta lại muốn đối phó với mới... chúng quỷ? muốn Có dực cho phó nên đã lão, vậy cho nên mới... Ý k i ế nhưng trong ra, lòng mọi người cũng muốn nói n mọi mà vừa nếu ó i lực tức đã bị phủ nhận. n như ngô thiết dực biết, biết chúng ta muốn hám hại hắn Tại ta tiên thủ lại hạ với sao lão ta lại không coi ư đường ờ n Tránh vòng? g già lại mà l đi ã ta tuyệt đ ố k h ô như g cần p ả i thời gian già hào phí chạy lão trốn trọng g của lão mà già quỷ dọa n yếu quỷ mà ờ i Coi như như chứ? vậy đây là hào sự do ngô thiết dực làm ra với t h ì n nữ q u ỷ kia lại là ai tại sao chỉ giết chết mấy con gà con vịt tiểu miêu và tiểu cẩu vậy chẳng lẽ ngô thiết dực lại không dám hạ thủ giết người sao chỉ sợ là dù sao t h ì c ũ n g là n h ữ n thanh âm không đồng tình g Thực ra thì ra âm m ọ i người sợ n h h ấ t c í ngày h là n được n một h i tay và đối phó với bạn họ. Sự thật này、so、Và bạn chuyện mươi cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn ngoài ý muốn là ngày m ộ ư ơ i một chuyện này cũng không coi là ngoài ý muốn bởi vì kể từ khi quái sự bắt đầu vào ngày năm thì luôn cách một ngày quái sự mới phát sinh chuyện đêm n à y đó là ngoại lệ bởi vì trên thực tế cũng không có phát sinh ra sự kiện gì quái dị nhưng trong diễm mộng khách điếm mọi người lại rất khẩn trương buông đao cầm đao thả thương nắm thương ngay cả thiết bố sàm tất cả bọn họ đều ngủ đứng đ ủ tiểu nguyệt lại thảm hơn không ngủ được hai tay nắm chặt thành giường đến tận hừng sáng tới nối hôm sau đốt ngón tay của nàng nổi lên đầy gân xanh ngón tay tê dại lòng bàn tay bóp méo tất cả đều là tụ máu bầm quái sự đêm này không phải là một chuyện mà là m ộ n g diễm mộng lần này đã không còn diễm mộng mà là một cơn ác mộng nàng lại mơ thấy đột nhiên có một nữ nhân trần truồng thân hình thon dài cao gầy tấn công nàng tập kích nàng nàng lại phản kích trong kinh hãi nàng đánh trúng cô ta nhưng mà nữ nhân kia đột nhiên biến đổi biến thành một lệ quỷ hết sức kinh khủng toàn thân da thịt trắng nón đều vừa nát Từ bên trong chóc ra, mắt miệng, trong mũi dịch nhờn tràn trên tàn. từ từ, thành một thối tha Thực vừa vừa bên bám biến miệng, nhờn ngoàn nguèo bám dính ở trên người, đến mức chính nó cũng vũng nhảy nhuộ vừa thối tha kinh khủng. Thực sự đáng ra, ra, ra chóc dịch mức Chảy phải hòa mũi máu sự sợ. nàng đột nhiên tỉnh giấc thức tỉnh nhưng mà sau khi tỉnh lại lại còn kinh hoàng hơn cơn ác mộng sau khi tỉnh lại mới thực sự là một cơn ác mộng bởi vì cơ hồ cùng một lúc Mọi điếm người trong khách điếm đồng loạt tỉnh giấc. Lúc này, khách điếm lại o t tỉnh g ấ có Lúc lại khách c này, không điếm người o cho ạ lạ i nhân, cũng chẳng khách có m tỉnh giấc có người thì thét trói t a i rồi tỉnh lại có người thì sau khi tỉnh lại còn không biết mình đã tỉnh mà còn cho rằng mình vẫn đang ở trong giấc mộng có thể thấy được ác mộng thực sự là ác mộng ác mộng sâu thẳm Hơn nữa, mỗi ọ i người lại mơ thấy cùng một giấc loại biến cái cùng mộng, cùng là một nữ nhân, cùng là một loại biến hóa. cùng là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng, là là là mơ một một một một thấy hóa, h ác ác c đáng sợ nhất chính tình không sợ là lệ. m ỗ một lần đều mơ một loại ác mộng cố n h i n đáng sợ nhưng mà mọi người lại mơ hồ cũng là một cơn ác mộng đó quả thực kinh khủng bởi vì nó khiến cho người ta phân biệt không rõ giữa cục là cơn ác mộng hay đây là thực tế kinh khủng cuối cùng có phát sinh ra thực sự hay không nó xảy ra chưa hay vẻn vẹn chỉ là một ác mộng giống nhau nhưng mà cơn ác mộng đáng sợ nhất đó lại là chuyện khác sau khi tỉnh lại bọn họ lại phát hiện đó không phải là mộng mà là chân thực bọn họ tỉnh giấc cả kinh mà tỉnh giấc trong khách điếm lại dày đặc sương mù h o à n g sơn cũng bao phủ sương lạnh trong sương mù phía trước cửa sổ có thân hình một nữ nhân trắng như tuyết n hồ ư như phất như lưỡi đào, tự như là một mảnh lụa trắng không trọng lượng. Nương theo gió, tự như đào đào, là nào theo phất không chút Thân thử, mảnh không chậm chậm h tựa một trọng trắng tựa một trắng trọng tựa tử trôi vơ rụ xuống, qua gió, lực. lụa lại là kỳ có cửa sổ.、Hồ、kiều lập tức nhích tới gần bước cửa sổ lại kịp thời liếc nhìn thấy nữ nhân phiêu phiêu hốt hốt trên không trùng đó ngũ quan phun ra đầy máu đôi mắt sắc bén hồ kiều lại phát hiện ra thêm một chuyện nữa có một giọt không phải là máu mà là nốt ruồi một nốt ruồi lớn màu đỏ nhưng màu máu nốt ruồi ở cằm nữ nhân nọ bên dưới m ô i bọn hắn phát hiện ra nốt ruồi từ hai trên phi thì bên trái hay là bên phải điểm kỳ quái chính là tôn diễm mộng đối với chuyện này hỏi vô cùng cẩn thận lại rất tường tận là bên phải người khẳng định sao diễm mộng sắc mặt phủ một làn xương ám rất nhẹt rất nhạt tự nhiên là một lớp mây mờ mờ nhẹ nhàng che đi ánh trăng chuyện này cũng khó trách hiện tại ở trong lòng mọi người ác mộng đã thay thế diễm mộng ngay cả chính nàng cũng vừa tỉnh lại trong cơn ác mộng đó và đã bị cuốn ở trong một cơn ác mộng khác hồ kiều cũng không hài lòng mộng t ỷ không tín nhiệm nàng như vậy vậy cho nên giọng nói cũng có một chút buồn bã dĩ nhiên là khẳng định mặt của nàng ta Là ở chỗ、này. nàng y à n ta vùng tay vùng mối chẳng â n nữ kia hướng về phía ta từ bên này. Chỗ kia là tay trái của ta. Nó hướng về bên trái của ta. Ở trên nốt hồng. Vậy thì đương nhiên chính là bên phải của nó Nàng chỉ cửa Chỗ của của có của được chứ? c phía phía thì phải h về về về Vậy mép kia ta kia tay ta. ta. sao sai sổ. Mà một màu là là trái trái rùi rồi. Tại lại từ Ở những mất tình mà trí nhớ cũng tốt bởi vậy nàng đối với hai điểm này thực sự có một chút rừng rừng tự đắc với cho nên tư thế đứng lên cũng có một chút khoa trường tay quờ miệng nói đêm tối như vậy làm sao n g ư ờ i có thể thấy được rõ ràng ta không biết nữa dù sao thì nữ của quỷ kia toàn thân tựa như là phản chiếu bạch quang toàn thân lại tỏa sáng mấy ngày qua c h ẳ n g không phải là rất sáng đó thôi hồ k i ề u lại trù miệng nói dù sao thì đó cũng chỉ là một con nữ quỷ nhìn thêm một con nữ quỷ hay là một con huyết quỷ dài sọc thực sự là vận rủi tám đời rồi có cái gì mà tốt chứ ta có tham công Cũng cái công không tranh giành sẽ lao i đó d ễ mọi Mộng một một một Một mặt mà mình mạo phạm Diễm Mộng m nghe xong không nàng bàn bàn này đánh mặt nàng ta, lại nóng bỏng như、lửa. Nhưng mà hồ kiều chính mình cũng không cũng gì khỏi Chát hồ lại lời Lại lửa lời cái kiều biết tới Tát ta tay tay ta Suốt có đã người đều ngơ ngác không ai hiểu tại sao diễm mộng lại nổi h n g như vậy chỉ biết lão bàn hôm nay sắc mặt rất khó nhìn một gương mặt màu da giống như là quả đào chín đỏ mà nay lại nhố một m chút màu g à n heo tâm tình ắt là cũng sẽ không tốt Điểm độc đã động đến đó Đối đà, định diễm tại lại với người nói Việc Thi trôi, phải rồi, nói kể nam mà mộng mức một mà một mặc mặc mở mắt này, ngay cả nam nhân lỗ như độc cô nhất vị cũng đã nhìn、ra. Nhưng mà cũng nhìn không nộ như mà nói, việc một nữ nhân nữ Không quần ngang nhất định phải mở to mắt ra mà nhìn Nhìn chán nàng không là mà là là hay hãy hay gá gá gá gì ra ra sao la cửa ra sau ta cả cô sắc có có thực phải thô háo thì Thì to Bất lỗ vị kệ sổ áo quỷ về phần nốt ruồi thì bất kể là màu hồng màu đen màu xám cho hay là mơ mơ hồ hồ cũng không phải là chuyện mà gã quan tâm gã tức giận và lo lắng nhất chính là con chó của gã g i t c hục l à đã chết v ậ y tại sao mấy con mất tích này là xảy ra chuyện gì v ì cho nên gã lại nghĩ lơ mơ vài chuyện như vậy rồi lại cất tiếng khuyên một câu Thôi bỏ đi. một cái nốt thì trên thì chứ? như mông đi, cái ruồi cái Coi bỏ đó mọc làm có cũng có nó nữ quỷ gì là là sao? ở gã lại không tưởng tượng được tôn g i ễ n mộng nghe xong sắc mặt đại biến vốn đang có màu gan heo hiện tại sắc mặt nàng đã truyền thành xám xịt như là một đống trao tản nhìn vẻ mặt ánh mắt của nàng q u a thực giống như là muốn đem đầu lưỡi của độc cô nhất vị cắt đi vậy độc cô nhất vị lạy trời không sợ đất không sợ nhưng mà rất sợ tôn g i ễ n mộng giận hắn cũng không phải là bởi vì gã nhát gan mà là bởi vì gã yêu nàng yêu một người vốn khó tránh khỏi có một chút đôi e sợ về người kia Yêu đủ sâu, đủ dày sâu, đủ đủ sợ v ạ ngay nhất tình, n trở mặt tuyệt tình, tuyệt h ĩ Sẽ hóa ê nhiên u Kiều khuất tiểu thành hận, Thì nghẹt nghẹt ta thấy rất thành tiếng thư rất hận hơn Hồ khóc mình Nhưng không khóc khi tính như Nàng mà oán còn nặng nề hơn nữa Hồ vẫn đang oan cũng vốn biến Ngay vậy vì sao Ước ức, cảm Bởi dĩ dù ít lúc này chỉ n g a y tiểu thư sắc mặt lạnh lùng đầy âm khí nhìn ra bên phía ngoài bầu trời đã tảng sáng bình minh đang ló dạng ở trên g i ấ y hoang sơn nói một câu cũng tốt thôi nếu như người tới thì cứ tới đây tối nay ta sẽ c h ờ người mọi người nghe thấy điều này đều cảm thấy lạnh ca người nhìn vẻ mặt của diễm mộng lông tóc muốn dựng đứng cả lên đ ộ c cô nhất vị lại cho rằng gã hơi có thể hiểu được tâm tình của nàng diễm mộng dù sao cũng là nữ nhân của gã gã ở nơi này độc bá ba năm chưa mãn phiền há có thể để cho phép người ta cản rỡ được vậy cho nên gã vươn mình che kín bởi vì cửa sổ ánh mặt trời từ từ đang chiếu sáng gã phấn phấn khởi khởi hô ồ lớn. lưu l Này, con ngươi nghe cho rõ ràng Ngươi đừng có mà bày trò nam giả nữ chàng, tiện. Ngươi mà bày bày chết cho có quỷ u trò trò bầm, giam giả đi. rõ đê hạ gọi n tiện cái đám, hạ tiện kiểu lớn ư u quỷ kỹ nữ hóa chàng thành hóa t mà i đi. đây đủ cho Lão bộ tổ g không ngươi Ngươi giết ư ơ i lại cái hùi lại kỹ chết chó của ta, độc chó ta, lại nhớ kỹ cho sợ bà của của độc trò ta, ta ta. dọa đâu. Làm thịt bầy dê của n gã ư ngươi, ngươi. ngươi như ngươi ngươi ngươi ơ i tiểu người, tai giỏi, mai tới sinh đi, cái cái giỏi, tới biến tiên. cái đem đệ đem đây đấu Đúng đồ đàn đám đây, đánh Đúng đồ heo cắm một ruột trận ra trò trẻ rùa. lâu quỷ, thế thì tử ta thề thành thành chố cho không hù không cho vào con con của của Có cần Có cả của có cũng dọa la sừng sáng dẫn g sẽ sẽ dê vậy. bày là bà. là lỗ lại đứng ra trước cửa lớn khách điếm hướng về ngọn núi mà chửi rủa gã lại chửi tới thống khoái và anh hùng nhìn bộ dạng của gá hết sức phong uy lẫm liệt chính khí trường tồn gá lại tự như là muốn hiền ngang muốn đúc mình thành một tượng đài d i ễ m mộng n g h e gá chửi rùa thần sắc tự như có chút khá lên hơn một tí ít nhất nơi khóe miệng đã có một chút cười tiền nắng chiếu vào bao trùm khóe miệng ở trên đó nên cũng cảm thấy hơi khó thấy nét cười nàng lại nhẹ nhàng thở ra một hơi thở ra một hơi rất dài sau đó nàng nhẹ giọng nói người có biết không người thực sự là rất đầu cô nhất vị lập tức quay đầu lại hơn nữa còn là bất ngờ quay đầu lại dùng quang của gá tỏa sáng dâu tóc dựng ngược tinh thần phấn chấn hăng hái bừng bừng lại hỏi rất rất gì diễm mộng l ạ i muốn nói gì đó rồi lại thôi nhưng mà nàng biết đầu cô nhất vị nhất định có thể hỏi tới không ngừng cái gá n ằ m từ lỗ máng này là một khi đã tò mò rồi so với bà tám là còn quái đản hơn vậy cho nên nàng không thể nào làm gì khác hơn là đáp rất uy phong lời này vừa nói ra đầu cô nhất vị dĩ nhiên lại cao hứng cho nên từ đêm đó đến hết ngày thứ hai gã vẫn mở rộng hai cánh tay ra để nạnh trước cửa lớn tựa như là nhất nhân chấn điểm quan vạn nhân bất đáo gã không nhúc nhích một ly cũng không lần này gã thực sự hóa thành pho tượng rất sống động bọn họ vốn không tin đêm m ộ ư ơ i hai sẽ có chuyện nguyên tắc lại rất đơn giản bọn họ đã quen rồi đêm trước xảy ra chuyện tối ngày hôm sau sẽ không có chuyện gì nữa như đã kể khi trước ngày năm hữu sự trong giếng có máu ngày sáu vô sự ngày bảy hữu sự kê khuyển bất lưu nhưng ngày tám bình an ngày chín lại hữu sự phi thi dưới trăng nhưng ngày một mươi yên tính ngày 11 quỷ tới. ác mộng liên miên c ũ n g thêm hồ thị tỷ mội mắt thấy nữ nhân phi hành ngang cửa sổ theo như đạo lý ngày m ộ ư ơ i hai không có chuyện gì mới đúng theo nguyên tắc phải như vậy hy vọng là vậy ít nhất ở trong lòng mọi người hy vọng coi như là có chuyện phát sinh mà ma quái hoặc là gặp lại tập kích thì cũng có thể được là hoàng ân đại g i á nói cách khác chuyện phát sinh bất hạnh kinh hãi như vậy quả thực là so với gặp ôn thần vẫn xem như khá khẩm hơn một chút còn có thể điều tiết mà nghỉ ngơi một chút chứ sao tuy nhiên lần này bọn họ đã phải thất vọng rồi bởi vì lần này ôn thần kia dường như rất chăm chỉ c ầ n mẫn hơn đã gia tăng tốc độ khiến cho ngày m ộ ư ơ i hai cũng hữu sự chính là vào đêm m ộ ư ơ i hai đây trên thực tế cũng không phải là xảy ra chuyện gì không có máu không có quỷ cũng không có phi thi chỉ là cũng không có hai người một người là hồ kiều nàng ta bỗng nhiên biến mất cũng không ai biết từ lúc nào mà không thấy nàng có lẽ là thời điểm nàng ta như mau xí có thể là nàng ta đang tắm có thể là thời điểm mọi người đang ngủ tiếp đi tuy nhiên sau khi xảy ra quái sự bọn họ bất cứ lúc nào cũng có người canh gác và tuần tra tóm lại khi ăn cơm tối đã không thấy tăm hơi của hồ kiều tìm khắp xung quanh cũng lại tìm không được một người khác nữa là độc cô nhất vị vốn không ai nghĩ tới độc cô nhất vị lại mất tích bởi vì cái bộ dạng to lớn của gá Võ công cao cường, khí thế cường mức cho được. cái không không không hoành, nói gì tới mức là nói không thể nào khiến cho một người khiến hắn đi được. Nhưng mà gá ta thoáng cái, đã tan biến trong không khí, không một tiếng động gì gá ta nào. khí khí, thế thể tới một một là mà đi đã sau khi không thấy hồ kiều lại phát hiện ra độc cô nhất vị cũng đã mất tích mọi người mới bắt đầu liên tưởng tới một chuyện liệu có phải độc cô nhất vị mất tích hay không vậy gá có thể xảy ra chuyện gì tất cả mọi người đều nhớ được kể từ đêm qua lúc mà diễm mộng khen gá một câu g á vẫn đứng c à n h giữ tại cửa phòng trong lòng mọi người cho rằng nếu như nhìn lâu hoặc là nhìn quen lại còn tưởng rằng đó là một tấm bia tưởng niệm hay là một cái tượng ai đó đặt ở đó liền tưởng đáng sợ nhất đó chính là nếu như ngay cả độc cô nhất vị địch thủ cũng có thể vô thanh vô tức bắt đi như vậy thì người trong khách đ i ể m này chẳng khác nào cá nằm trên thớt mọi người nhớ lại lần cuối thấy gá là từ khi nào mọi người tam sao thất b ả n mạnh ai nấy nhớ kết quả kết luận xế chiều trước s i ờ thân khẳng định độc cô nhất vị vẫn còn đang giữ cửa đi qua đi lại tuần tra không ngừng xem ra h ắ n đ ã hóa thành phong hỏa đài của diễm mộng khách điếm mất rồi Kết kêu quả, hồ kêu là n gá ư ờ i cuối sinh mỏi. Đại cùng cô cùng. cô đầu sau đầu nhìn Đến gần nhìn nhất long Nàng nhìn nhất thấy. thấy hồ thấy h đoạt mệt đã mà vị vị k i lại à đứng rất lâu. Bỗng nhiên, gá rất lâu. l nhăn nhíu đôi mày rậm. Đôi mày của gá thì giống như thì mặt, mày rậm. mày một đôi Đôi cái trội là của gá xoay Gá lại x mình ngồi s ổ m xuống nhặt lên một vật không biết là vật gì lại chỉ biết lập lòe phát sáng gá lại lật ngược lật xuôi nhìn cho kỹ sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đ ỉ n h n g h i thần p h ò n g nơi đó lại có m ả n h quỷ miếu ánh mắt có một chút xi ngốc n g ã lại lẩm bẩm tự nói với mình Thì ra là người... Môi thần. Ta tới tưởng ta biết biết Tại trả Ta... hẹn không không chuyện Hồ gì ra ra Sau Sau nữa. sao? là là lại lời. này. ngươi... ngươi Ngươi còn nơi Ngươi đừng ngươi cũng ước. Môi với sớm đã đó. đó... đó đã có xảy ở kêu k hồ i đi gọi Kiều, đi hỏi hiện Kiều Diễm lại nói. Sau đó, người lại đi Kiều, phải đó đã đã đâu đó, để đến độc Đúng có muốn xem Mộng tâm tìm qua Sau chuyện cũng Nhưng không nữa. phân không nhất nữa không? gã gì. A ra A A của cây cô là phát thấy r ý vị i Hồ kiều lúc này ánh mắt mở to như hạt hồ đảo bộ dạng thê thảm hồ kiều dù sao là tìm u ộ i với nàng hai người cùng lưu lạc giang hồ lại có tình chiến hữu cử giữ với nhau rất tình cảm vậy cho nên sau đó độc cô đã đi đâu người cũng lại không rõ ràng sao đáp án dĩ nhiên là đúng vậy khi đó lúc mọi người ai ai bận rộn ai cũng không có lưu ý tới hành tung của độc cô nhất vị huống trì khinh công của gã lại rất cao Vậy, lập thấy lúc lại lúc lóc. tức cho cơm tích. khóc mà mới dám mất ngươi không không đến ăn khẳng định A kiều mất tích. Hổ kiều đang Kiều, tại biết? Tôi tối Kiều Kiều Hổ ta A sao A báo lúc đầu tôi lại chỉ cho rằng nàng ấy cảm thấy không vui cho nên đi ra bên ngoài dài s ầ u huống chi tiểu thư tâm tình cũng không tốt tôi lại không có dám quấy dày hồ kiều lại không nói tiếp ngôn từ chỉ có hạn nhưng mà thầm ý vô cùng diễm mộng dĩ nhiên cũng hiểu rõ tối hôm qua nàng đã tát hồ kiều hiện tại hồ kiều đã mất tích vì nàng chuyện này hết sức đau lòng khi trời đã tối có một màu đen ngòm đằng đằng sát khí từ hoang sơ phủ tới không có cách nào khác Chúng ta phải đề cao cảnh giác, vũ khí bên người để phòng địch khác Trước việc. độc công tích, cho của Việc dực cũng gác có phải khí phòng nhân đánh lánh. Mộng lại không thể nào làm gì khác hơn nữa. Trước mắt, đang phải phân phó nhất khiến thần phó thiết phải hiện hay phó, phục bên người, mộng nào nữa. đang tướng nàng loạn. ngùi sang bên. ràng người đang gì ta mắt một mất tâm tạm một tại mai Diếm lại Đại dối đối với Bởi đối đề để vũ vị vì bọn làm là là rõ quỷ họ. c ò nơi lấy lại lòng tuyên một mang chút trở thể thả độc cô chừng, cũng chung. cười cười. sinh không hy không khí h nữa, Nói Nói xong, nàng lại cười cười. Nàng hy vọng A Kiều sẽ sẽ về. về có gá n Nhưng mà chẳng một mà chút. có a cười. Bởi vì t r o này g lòng mọi người không xuống. cân bản đều không hề đặt xuống. Nơi n mọi đều đặt hề thiếu mất một nam t ử hào hùng lại có một thiếu nữ t ử quả thực lại kinh tâm bởi vì nơi này âm thịnh dương s u y huống chi độc cô nhất vị hành sự uy mãnh có gá ở đây ít nhất đội hình của bọn họ lại có một chỗ dựa vững trái thiết bố s à m mặc dù cũng là một nam tử hán nhưng mà luôn bình tâm khí hòa không hề lên tiếng thậm chí còn không có động đậy một chút nào có đôi khi xem chẳng khác gì là một cây cột nhà huống chỉ hiện tại không thiếu đi cái miệng hàm hồ thổ lỗ của đ ộ c cô mà đến đôi môi duyên dáng lành lợi của hồ kiều cũng đã thất tung rồi. Vậy thì thử hỏi mọi người tại sao mà cười nổi. Dù sao thì mọi người cũng đã cười không nổi Vậy thì thử thì không mà cũng sao sao Dù đã rồi d i ễ m m ộ n g lễ t ự a n h ư h ạ q u y ế t t â m ngực mặt đi lên trên lầu sau đó con người ở dưới lầu ngừng đ ầ u nhìn thấy nàng mở cửa sổ ra t h ả r a m ộ n g con b o c â u đưa tin chim b o c â u nuôi ở trong phòng n à n g cùng với hai con ngựa chin ế m a y m ắ n c ò n s ố n g c h ỉ l à nàng t h ả b o c â u đưa tin cho ai m ộ t con b o c â u n h o nhỏ đưa tin không thể nào bay t r ở về đông bắc t h ầ n thương hội được d i ễ m m ộ n g lễ nhìn b o c â u đưa tin bay đi x a tự như t r à n đ ầ y sự mong đợi đây là k ỳ vọng chỉ là phải t r o n g mong đợi càng nhiều mong đợi sẽ càng lớn thì sẽ thất vọng càng nặng nề hay không n không chuyện người chuyện quái vào ngày năm tới này, đó là lần đầu tiên có người bị xâm phạm. hơn nữa thất tung. Một đêm, lại không có tiếng nói chuyện nào. Trên hoang sơn, kinh trong cân g gì Đêm đại đặc đã đầu đó đầu đêm điếm mất ma xâm phạm, Một tâm, khách hai thích, thất có lúc có có bước bước lại biệt Bởi quái tới sự vì bắt bị từ tấp tấp t xảy xảy ra. ra r vào là ọ Đêm 12 vô sự, nhưng ngày 13 sự. Đó là chuyện gì? Có người à y còn h chết? Người chết. Từ khi gặp chuyện không hay tới này, lần đầu tiên có người chết. Người chết phát sinh Nhưng, ế t Từ tới tiên Người này, lần người Người ban ngày. Nhưng, người gặp có c đầu vào lại ở trong khách đ i ể m đương nhiên rất kinh hoàng nhưng mà giữa ban ngày ban mặt anh sáng trói tràng bọn họ nói lại không cảm thấy sợ hãi cho lắm điều mà các nàng sợ chính là vào ban đêm quỷ mị và ưu ám Tùy thời bất ngờ bị hành hùng. Không nghĩ tới tổn thủ phát sát phát Trường Thiết Thiết trong từ một Ít nhất phải có hai người ở chung một hùng. cùng cùng chuyện ngày. chuyện xảy hành Không nghĩ hào nhân sinh Hơn sinh, sinh kinh khủng. Khi Hồ khi hạ lệnh, không mình hành phải hai chung chỗ mới được rời ra khỏi khách ngờ người người lại Kiều với diễm mới rời điếm. bị ban bếp. nấu nữa, còn đang ăn mộng, nào cũng vào Kể vô được có được quá sự sự. ra ra ra đó, đã ở lúc đó hồ kiều và hồ kiều mới nhìn thấy nữ quỷ phi hành Hồ Kiều đi học hỏi nhất Kiều đi đầu đang cô vị gà vịt chết sạch đã không còn thịt để ăn chỉ còn lại có hai con ngựa chưa bị độc chết nhưng mà các nàng lại không ăn được thịt ngựa may mà hậu viện trồng rất nhiều loại rau d ừ a người ở trong khách điếm người không thể nào làm gì khác hơn là buộc phải ăn chay chừng thiết thiết vì chuyện đó lại c ò n nói đùa như vậy cũng tốt ta chỉ lại còn nước không có ăn thịt mới có thể ốm đi được hà văn điền lại chiêu n à n g một chút ốm thì cũng vô dụng thôi bộ răng của cô lớn như vậy ai mà thêm lấy cô chứ ăn chay không khiến cho xương của cô nhẹ đi một chút nào đâu chừng thiết thiết lại nổi đoá chỉ một mình cô có lợi thôi đó các ô vô cô mới lớn lại là lên ăn Ăn cũng dụng Thần nữ nhìn như, như cô, ăn xong gì chẳng h k gì một số nàng a m nhân đâu. Tôi giống như đâu Tôi l số a m nhân n thì c ũ không Hà sao vốn ă n Điển cũng không ngay lại cũng không vừa.、So、với cô thì ngay cả Thì vừa So s a nửa m thơm nhân cũng còn thơm hơn phân nàng Các đó vẫn ố n v đang còn muốn tranh cãi tiếp tục nhưng mà thiết bố xàm bỗng như lại một âm hồn b ớ t tán hiện ra giữa hai nàng các nàng ngay lập tức c h ả y mũi giải tán ngay lập tức có ai có thể thối hơn cả so với thiết bố s á m huống chi thiết bố s á m bình thường là người chịu trách nhiệm thi hành mệnh lệnh của diễm mộng tiểu thư tôn l á o bản hắn điều giải tranh chấp hóa giải xung đột hắn tới còn không tản ra vậy chẳng lẽ muốn đợi diễm mộng phát hỏa và nổi giận sao mọi người đành phải xuống nước hà văn điền lại dọn d à i bàn thờ dân g hương thổ địa chừng thiết thiết lại quay lại phòng bếp vừa nổi lửa đốt lửa khi mà n g u ồ n chữ chữ đến hậu viện thái giàu lý tinh t i n h đang ở phía trước giặt quần áo mọi người lại phân chia nhau ra làm việc vì vậy lúc chuyện xảy ra cũng chỉ có chương thiết thiết cùng với hồ kiều ở trong bếp hồ kiều lại đang thái r a u x o ạ t một tiếng một tiếng sắt ra một đoạn phục một tiếng cắt đứt c ả một khúc nàng thái r a u rất ưu nhã lại rất nhanh lưu loát dao của nàng thái r a u đã được mài ra rất sắc bén sáng người nàng vốn đang hát nho nhỏ một khúc ca đột nhiên lại ám một tiếng phân thần tay phải đánh rớt dao xuống dưới thớt gỗ phát ra một t i ế n g lạch cạch tay trái lại giữ chặt huyệt thái dương người lại hơi run lên trường thiết thiết lại chạy đến đỡ nàng sao vậy nàng hỏi hồ kiều lại nhẹ nhàng lắc đầu sắc mặt đỏ bừng trường thiết thiết lại ngó thấy tay trái của nàng bị cứa một đường máu vẫn đang tứa ra Trường thiết thiết lại sót gắt lên. Tại lên. lại sao c ô lại k h ô n g cẩn thiết ậ vậy? n như Hồ k ề u chuyện đâu. lại lại nói. phải tôi i đò mặt Trường t Không cần phải gấp gáp, tôi lại không có h gấp gáp, gì đâu. Trường thiết, thiết lại biết hồ kiều vì tỉ mụi tỉnh t h â m cho nên phân tâm này cũng không mắng nàng nữa bè nói ta sẽ đi lấy thuốc cầm máu cho cô cô khoan làm tiếp nữa hồ kiều gật đầu đúng là nàng cảm thấy có một chút khó khăn nói không có gì đáng ngại đâu cô không cần phải quá lo lắng Trường thiết thiết đi lộ ấ rất y thuốc, tránh tới phòng bếp, cách gian chính, khách điếm rất xa. Để tránh khói lửa, bếp ảnh hưởng tới khách nhân, nước bởi bếp bếp gian điếm lại vì vừa lớn và lớn xa. lửa, Để r n nàng g rãi. Các viễn đầy g ố n như g khách khác. là Lộ một điếm i v khách điếm t r ư ờ n g thiết thiết hành động rất nhanh nàng lại lấy thuốc cầm máu rất nhanh nhanh chóng đã quay về phía lộ viễn khách điếm vừa vào trong bếp nàng đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho cứng người trong bếp không có người ngoài vẫn chỉ có m ộ t mình hổ kiêu một mình nàng ấy đáng sợ là ở chỗ nàng lại chỉ có một mình trong đó lúc t r ư ờ n g thiết thiết gặp nàng nàng đang cắt chính nàng từng đau một cắt chính mình chính xác một chút mà nói là từng đau từng đau băm ra chém người chết người mình khi đó toàn thân nàng đầy máu trên người không một miếng thịt nào lành lặn nhưng mà nàng lại rất tỉnh táo một mặt ánh mắt vô quang miệng thì cứ lẩm bẩm giống như là độc cồ nhất vị trước khi mất tích một mặt dường như là bị chúng tả cắt thịt chính mình từng đau từng đau một đau lại một đau tuyệt không run tay tuyệt không đau lòng giống như là những thứ thịt xương kia không phải là thuộc về nàng cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp chừng thiết thiết lại lớn gan vóc người còn lớn hơn nữa cũng chỉ có thể thét lên một tiếng chói tai nàng hét lớn đám người diễm mộng lại tự nhiên nghe thấy nhưng mà lúc các nàng chạy tới khinh công của các nàng đương nhiên không tệ nhưng mà lộ viễn khách điếm cũng là danh bất hư truyền đường quả nhiên rất xa toàn thân hồ kiều đã bị chém băm đến thắt t i n h bất lạc ánh mắt mơ hồ rồi hết thuốc chứa hồ kiều không phải là chết do bị giết mà là tự sát mà chết nhưng mà cách nàng ta tự sát thực sự lại kinh tâm động p h á c h cái chết của nàng đã chấn động nhân tâm cũng là khiến cho quân tâm d ú n g độc mọi người ở trong một khoảng thời gian ngắn đã mất đi ý chí chiến đấu chỉ còn lại sự sợ hãi điều các nàng ấy sợ hãi nhất đó chính là đối thủ của các nàng không phải là địch nhân mà lại là chính mình đ ộ c cô nhất vị tự mình thất tùng hồ kiều cũng tự thân mất tích mà nay hồ kiều lại tự mình điên cuồng tự chém giết chính mình giống như là với bản thân của mình có k i ể u oán sâu nặng địch nhân xem ra không chỉ ở bên ngoài mà đã vào bên trong bên trong thân thể trong lòng đêm dài đẳng đắng, đắng thực ra thì người có lẽ không sợ quỷ bản thân mà sợ là điều mình không biết Đối với c h u y ệ n mình n h k ô g biết Bởi biết, hãi. luôn luôn sợ Bởi vì không sợ vì v ậ y cho nên m ớ i sinh hãi. người sợ sợ lòng nên, cho ra Vậy t h chính ậ t đó là mươi ì n ba ban ngày chết người buổi tối cũng hữu sự tuy nhiên so với ban ngày thì không tính là đại sự đó là lại gặp quỷ lần này người gặp quỷ là đỗ tiểu nguyệt nóng vẫn đang trốn ở trong trăn nằm ở trên giường gạch hai tay lại n ắ m góc chân k ề dưới môi cắn chặt nhìn kỹ lại thì giống như là thân thể của nàng t r ầ n c h ồ n không một mảnh v ả i thực ra thì không phải toàn thân n à n g mặc ba lớp y phục nơi đây đã c h ớ m thu k h í hậu đ a n g dần dần lạnh lẽo cho nên phải mặc rất nhiều nàng lại n ằ m ở trên g i ư ờ n g gạch mắt c h ợ n t r ừ n g con người m à u đen n h á n h lấp lánh đen như n g mà t r à n đầy sự kinh hoàng lấp lánh như n g mà t r à n đầy sự sợ hãi tóm lại Trong mắt có ủ a hai quanh. nàng hẳn lên nàng xung chữ. hãi. hãi lại c Sợ sợ Kết mắt quả, đảo một nữ nhân đang tắm nàng ta ngâm mình ở trong thùng gỗ lột sạch quần áo tóc tai của nàng ta rất dài tóc rất đen l ô n g rất xoăn với cho nên lộ ra thân hình rất trắng đập vào mắt tiểu nguyệt là một màu trắng kinh tầm loa mắt đỗ của nương là một màu trắng động phách trắng còn có hai nốt r u ồ i son một ở bắp đồi một ở dưới cằm sau đó nàng lại còn nhìn thấy một vật là đao thẳng thắn mà nói tiểu người cũng không khẳng định đó có phải là đao hay không nhưng mà nàng khẳng định là còn nhìn thấy có đao quàng đao phong xanh biếc kéo dài từ trong thùng nước vươn lên trên cao trên bầu trời có trăng trăng treo trên bầu trời Thấy h y được c u ệ nàng n y các ư ờ i khiếp luôn luôn khiếp đảm hơn nữa đảm ở thét r run o n lòng từng người gian n g sợ, đã từng bị người ta bị ụ c đổ trên trói tai nàng thét trói tai một tiếng mọi người đã kéo tới đông đủ mọi người đã sớm thương kiếm ở trên tay giống như chim sợ ná cảnh giác rất cao độ chỉ tiếc là tiểu nguyệt một hồi lâu sau mới chấn tĩnh lại định thần khi đó nàng mới có thể chỉ ra được nơi diễn ra dị tượng mà nàng trông thấy mọi người lại còn chưa biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra thiết bố sang cực kỳ cẩn thận tiến tới đá tùng cánh cửa nhưng người đã biến mất chỉ còn lại ánh trăng một bóng trăng rực rỡ cả hậu viện lại sáng như ban ngày bậc thêm lại có một chút ẩm ướt và còn lại một thùng gỗ trong thùng có nước nước vẫn còn đang rung đ ộ c bên cạnh lại có một chút nước động người chỉ vừa mới đi nhưng là người sao đội tiểu nguyệt định thần lại lắp bắp rõ ràng nói nàng đã thấy cái gì đó mọi người mới coi như tạm hiểu nàng ta vừa thấy quỷ vốn là chuyện gặp quỷ tuyệt đối là đại sự tuy nhiên hiện tại mọi người cũng không để tâm vì thứ nhất con quỷ này phải nói là nữ quỷ không quần áo không phải là lần, lần đầu tiên họ gặp được thứ hai lần này không ai mất tích cũng không có người nào tử vong dù sao sinh tử mới là chuyện lớn tuy h ứ ba, lần trước, lúc mà con trước, mà q ỷ n à xuất h i ệ nhiên giống n ư ở trên t r ờ dù sao so bay nửa. trong cũng chỉ cũng lượn. Này thủng khăn hơn nhiều Phẳng tăng gỗ, là là là khó thấp phất h tắm rất t độ với m một chút vị g ư ờ i nói h phải nhiên, ư n cũng n g quỷ Tuy tắm sao? Tuy nhiên, nói như thế nào thì sự đau buồn thầm lặng của các nàng cũng đã tăng lên rất nhiều quả thực lo lo lắng đến nỗi tim đập nhanh loạn cả nhịp bởi vì con quỷ này nếu như nó đã không phải là người Đã c à nó g ngày càng lớn lối, Càng lúc còn không kiêng lớn còn nữa n Vậy lúc lối ai sợ i như thế nào、đây? Lần thế đây đầu gặp còn o n này Nếu như không phải là người thì đó đương nhiên là quỷ rồi. Bằng không thì nó là gì chứ? Nó quỷ quỷ là là là phải Thì thì chứ gì rồi đó c có một chút cố kỵ t u y là cao thâm khó lường bay tới bay lui mà ở trong mắt đã không coi ai ra gì nó phô trương thân thể công khai tắm rửa tại đình viện để xem người trong khách điếm không có ai ra phân lượng nào các n à n g lo lắng hơn nữa cũng không phải là nữ quỷ kia Hồ、kiều、khi i ề u k còn ngực của con sống đã nói rằng nàng không nữ chẳng n đã đã đó. Đây không phải là nữ quỷ, vậy chẳng lẽ là thấy vậy bộ a quỷ quỷ, lẽ mà quỷ sau sao? sao? nam hoại Người vốn không phân biệt được nam nữ được khi biệt chết phá Từ từ m thái độ của Diễm độ ộ của m nghe k i mà n g h tiểu nguyệt thuật lại sắc mặt của diễm mộng lại trở nên tối tăm giống như là lúc nàng ta tát hồ kiều lạnh ngắt thậm chí lại rất khó nhìn mọi người lại thấy cũng là khó chịu rồi khó chịu nổi diễm mộng lại còn hỏi rất cẩn thận hơn nữa lại rất kiên nhẫn Nàng lại c hồ ờ tường sau bao tiểu nguyệt quỷ nhiêu màu khi khôi kỹ phục lại tinh thần Nhất nhất hỏi kỹ chi tiết nàng gặp quỷ. Hỏi đến đào hướng tới phương nào, Chân hỏi h lại tiết mũi tới dài rất tận nàng đến nào Son đến mức nào gặp mức là đào Đều Âm tiểu nguyệt lại trông thấy diễm mộng phảng phất giống như sản sinh ra định lực lớn lào giữa c u ộ c là có thể chấn tĩnh lại nhất nhất tường thuật chỉ là nàng nói càng tường tận sắc mặt của diễm mộng lại càng giống như ánh ban mai mọi người nhìn sắc mặt của nàng p h ẳ n g phất không có thể thấy được đó là ánh ban mai gì phía trước dù sao diễm mộng là đại tỷ của các nàng là một nữ trùng hào kiệt trong suy nghĩ của các nàng là một ánh mặt trời Ngươi nếu như đã tới đã đây các nàng lại chỉ nghe diễm mộng p h ẳ n g phất như chúng ta tự nhiên là s i n g ố c ngốc ó i Vậy n ư i tới đi t i mai ta h ờ n g ư ơ i các nàng nghe xong lại càng thêm lo lắng lo cho diễm mộng lại giống như là đ ộ c cô nhất v ị mất tích quan ngại nàng lại tựa như hồ kiều lại muốn tìm tới cái chết các nàng lại thầm hội ý nhìn nàng chăm chú tuy nhiên nàng lại không có không mất tích cũng không tự sát ngược lại nàng hạ lệnh Chuẩn tác chiến chúng Các nhằm không phần toàn diện Người người người tới là nhằm vào chúng ta. Là đi phải người không là tâm ta quỷ sợ yên một vị tỷ muội trì giao của ta đã tới rồi nàng ấy là lộ tiếp viện rất mạnh Mọi Diễm Mộng một làm Làm mình cảm người lại khi chiến đấu hàng hái, nhiên Thiết Thiết hỏi Tiểu lại biết người, phải Nói tới Thiết Thiết lại còn dung hàng phấn chấn lên. Trường đánh không Trường Thiết Thiết nhát cái, cảm thấy chấn thư, là là bạo thấy tự tất Rốt thì, tự thấy chứ chữ đấu cuộc độc. có cả câu. cô cái, đó quỷ? đã sao? sao quỷ, mũi ọ i người lại c n g bị dọa t ớ rùng động. Quỷ không Quỷ thường ắ m n ấ t tắm. Nhất định không cần tắm. mộng c Diễm lại i lại một tiếng, Rồi lộ t một miếng vài thường. miếng chùm mũi vài Cho dù ra ử người, cũng không cần phải dùng nước giếng nhà ta. Mũi thường phải Mũi ta. ra lộ sáng loáng bén ngót tùa thường tung ra một chùm đỏ r ự rực như lửa tựa như là một khóm hoa đang nở bung ra đường xuống hoàng tuyền đường không xa gương mặt của n à n g phản chiếu và trên mũi thường lấp lé ra ánh hào quang anh khí bức nhân Ngươi can ngươi thường không ngày Ban ngày người, ngày ngày ngày nữa là trăng tròn. Trăng lại rất sáng, đặc biệt sáng. tới, lại rồi. buổi tối Tối lại biệt đủ đảm Đêm đó đó đã đặc của của cho có Có chết chỉ ta ta. hòa sau, mà máu tắm hôm hôm một là là thấy rất sẽ lẽ lấy báo quỷ. quỷ. Cả h o a n g sơn phù một tầng sương mù là sương lạnh chiều nay quỷ lại tới hơn nữa tới lúc các nàng đang tắm m a i đào ở trong khách điếm con quỷ này càng ngày càng mục hạ vô nhân rồi nhưng tới không chỉ có quỷ còn có một người từ nhất lộ sơn sơn tây theo hầm lão đậu qua giá kim c h ấ n hướng thẳng tới nghi thần phòng vượt ngàn gian khó đến d i ễ m mộng khách điếm là bạch n ã i trong d i ễ m mộng khách điếm cả bọn ngữ nữ tử đang đau rời vỏ tên trên cùng hết sức căng thẳng chỉ là một sát nà sẽ lao ra b ầ m v ầ m nữ quỷ nhưng mà kết quả thiếu một chút nữa đã giết chết la bạch nãi quỷ giúp cục lại không bắt được nhưng lại quen biết cái g á la bạch nãi dở hơi này đây có lẽ là cái được gọi là không đánh nhau thì không quen biết Hết trường. Hết tập m o n giờ rằng m ọ n g ư i đã có p h ú tạm giời nghe Đừng đăng cũng thông những vui khi dõi video mới vẻ chuyện. quên Nếu ký kênh kênh như nhận theo nhất nhé. như ấn trên Annie của để báo b n c ả thấy thì tiếc thạm hay share hộ cho mình nhé. video và like Giờ đừng để ủng biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ hệ liệt đại đố quyết phần tám tàu long x ả